ta ta không thấy cái người đàn ông nào mà xứng với những với những gì ta đang có, <cười> có cái người phụ nữ thì lại lại lại than thở rằng là mày ạ, ờ ta thấy buồn khổ ghê, ta không cảm ta cảm thấy ta không tin tưởng được cái người đàn ông nào cả trong cái mảnh đời này hết, và mình chỉ thở dài mình bảo ờ có lẽ là vì chúng mày tuổi dần đã đã dần lại còn bính đó đã bính lại còn dần cái tuổi cái tuổi dần nó, nó là thuộc dạng cao số và nó đứng ở chữ bính thì nó lại càng thêm càng thêm nặng Đấy, căn cao số nặng cái người phụ nữ tuổi dần thì về cơ bản đều là những người uh, thứ nhất là những người phụ nữ nhá chúng ta nói đến người phụ nữ là những người phụ nữ thường có thiên hướng là về công việc nhiều hơn à, Dương Hảo Lê anh xin phép nha, anh cảm ơn em đã xem và anh xin phép là anh tiễn em ra khỏi kênh nha, anh ghét nhất là ai bảo anh nói nhiều tại vì anh luôn phân biệt rõ ràng giữa đâu là đọc và đâu là nói đây là đến phần anh nói rồi và anh cũng không cần bất kỳ ai dặn dạy anh phải nói ở trên trình livestream của anh hết anh cảm ơn Dương Hảo Lê và không hẹn gặp lại em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 nhưng mà nó vẫn luôn luôn có những cái nguy cơ dình dập và tôi thì tôi cũng không có có dám, dám khuyên gì nhưng mà ở trong những cái cái cái cái cái cái cái cái cái về, về, về cái cái cái cái cái số ấy, thì người ta có cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái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 thì các bạn sẽ sẽ sẽ sẽ bị những cái yếu tố nó rất là vớ vẩn mà ở những cái tuổi khác mà những cái yếu tố đấy nó bình thường lắm nó ỉ gì lắm nó vượt qua nhưng ở cái tuổi của các bạn thì nó sẽ nó sẽ trở thành những cái mồi lửa những cái những cái que gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện